Bên trên xe rồng, Diêm Xuyên và Nhạc Nhi nhìn Hoàng đang đứng ở trên mặt biển. Diêm Xuyên không dừng lại, mặc cho xe rồng nhanh chóng bay đi. Diêm Xuyên, Hoàng dù đã cách rất xa, vẫn không ngừng chăm chú nhìn nhau, mãi đến tận lúc không còn nhìn thấy nhau nữa. Nhạc Nhi đứng ở bên trên xe rồng, vẻ mặt đầy cay đắng. Sau khi không còn nhìn thấy Hoàng nữa... Nhạc Nhi quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 112 đạo trường bất tử. Hờ! Ai người căn bản không có cảm tình, chỉ bởi vì hoàn tác hợp nên mới đến cùng một chỗ. Diêm Xuyên nhìn Nhạc Nhi. Tuyệt cung. Ta vẫn nên gọi nàng là Nhạc Nhi đi. Diêm Xuyên nhìn Nhạc Nhi nói. Diêm Xuyên, thật có lỗi, lúc trước ta chỉ là... Nhạc Nhi nhớ mày. Diêm Xuyên cười nói. Ta biết, ta biết lúc đó nàng chỉ vì Hoàng nên mới đáp ứng. Ta muốn nói chính là, nàng không cần lo lắng. Nhạc Nhi nhìn về phía Diêm Xuyên. Ta biết suy nghĩ của Hoàng. Hoàng làm vậy là muốn bảo hộ nàng, không để nàng bị thương tổn. Nếu như nàng là vợ của ta, cho dù tương lai hoàng muốn đã thương nàng, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu Toàn. Bởi vì nàng là thê tử của ta, hoàng lo lắng sau này bản thân sẽ xuống tay với nàng. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói, U, V, K, W, W, M. Trong mắt Nhạc Nhi chật hiện lên một tia cảm động. Ta đáp ứng Hoàng cũng chỉ bởi vì ta không muốn làm cho Hoàng thất vọng. Mong nàng lượng thứ cho. Diêm xuyên nói đúng như suy nghĩ trong lòng. Ta biết ta cũng vậy. Nhạc Nhi cười khổ nói. Tuy nhiên, nếu đã đáp ứng, vậy ta sẽ tuyên bố với bên ngoài. Hy vọng nàng có sự chuẩn bị trước. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Được. Ta có thể hiểu được. Nhưng ta có một yêu cầu. Nhạc nhi nhìn về phía Diêm Xuyên. Nàng cứ nói. Ta sẽ không vào ở trong Hàm Dương. Cũng sẽ không vào ở trong Đại Tần Thành. Ta chỉ mơ ư ở lại tuyệt cung của ta. Nhạc nhi nhìn về phía Diêm Xuyên kiên quyết nói. Có thể. Có thể. Diêm xuyên gật đầu một cái Cảm ơn Nhạc nhi nhẹ giọng nói Diêm xuyên gật đầu nói Nàng cũng không cần quá lo lắng Ta tin chắc cho dù hoàng sẽ mất đi tình cảm của mình Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm lại tất cả Chỉ hy vọng như thế Nhạc nhi gật đầu một cái Xe rộng càng bay càng xa Trên mặt biển, Hoàng đưa mắt nhìn theo nhóm người Diêm Xuyên càng chạy càng xa, hai hàng nước mắt rơi xuống. Nhạc nhiệt thay ta yêu Diêm Xuyên. Hoàng cắn môi nức nở nói. Cương vực sở gian. Sau khi Minh Hà tranh quyền cùng thiên số. Hắn đứng ở cửa sở gian điện. Nhìn thiên địa xung quanh. Sau đó nhắm mắt dường như cảm ngộ điều gì. Băng thần đứng bên cạnh cung kính chờ đợi. Tiểu băng tử. Minh Hà mở con mắt nói. Chủ thượng. Băng thần tiến lên một bước. Từ bỏ địa vị thánh nhân đi. Minh Hà trầm giọng nói. Băng thần thoáng sửng sờ tiếp theo cung kính nói. Vâng. Sao lại bắt đầu nắm thiên số. Phần nhân quả này cực kỳ lớn. Người làm thánh nhân đều không tránh được có liên quan. Ngươi không nhìn thấy hai người con gái của xào sao? Xào cũng không để cho các nàng thành thánh, chính là không muốn các nàng dính dáng tới đại nhân quả lần này. Minh Hà giải thiết. Vâng, thuộc Hà hiểu rõ. Văn thần lại nói. Nói xong, văn thần đẹp không? Dưới chân hắn xuất hiện một tế đàn thiên địa cực lớn, phá. Văn thần quát to một tiếng, ầm. Tế đàn thiên địa ầm ầm bị nghiền nát. Một hào quang 15 màu trong cơ thể văn thần cũng ầm ầm tan đi. Ẩm ầm, ầm ầm. Tế đàn thiên địa bị nghiền nát, hóa thành một làng khói xanh, dần dần tan đi. Từ bỏ sông thánh vị. Băng thần lại nhìn về phía Minh Hà. Chủ thượng ta thấy chủ thượng đối với Diêm Xuyên kia khá khách khí. Ta cảm thấy không hiểu. Phải biết rằng, mệnh số dùng một thân thể của Diêm Xuyên để khắc chế chủ thượng. Minh Hà khẽ mỉm cười nói. Khắc chế ta sao? Không ai có thể khắc chế ta. Yên tâm đi. Diêm Xuyên. Hắn có tiềm lực có thể đứng ngang hàng với ta. Ồ, Văn thần hơi kinh ngạc. Ngươi không hiểu, chờ đến khi ngươi đạt được tu vi như ta, ngươi sẽ hiểu. Điều ta cần không phải là độc tôn thiên hạ. Điều ta cần chính là có càng nhiều người đồng đạo. Giống như Phục Hy, Sào, Khổng Hoàng Thiên. Ta không sợ bọn họ cường đại, chỉ sợ bọn họ không đủ cường đại. Trong mắt Minh Hà chật hiện lên một tia kiên định nói, vâng, băng thần gật đầu nói. Sau nửa năm, Dương Giang, một tin tức của Đại Trăng đã truyền khắp đông ngoại châu khiến tất cả đều chán động. Cung chủ tuyệt cung vào Đại Trăng, gã làm thê tử của Diêm Xuyên, làm một hoàng hậu nữa của Đại Trăng. Ban đầu, đây chỉ là một đế vương đón dâu, căn bản không có gì quan trọng. Nhưng quan trọng ở chỗ tuyệt cung cũng là một thế lực tuyệt cường tại Đông Ngoại Châu, chiếm bảy đại cương vực Đông Ngoại Châu. Lần kết hôn này khiến Đại Trăng vốn đã cường đại, lại giống như hổ thêm cánh. Hơn nữa, sau lần kết hôn này, bảy đại cương vực tuyệt cung chính thức nhập vào ranh giới của Đại Trăng. Thiên đình Đại Trăng trong nháy mắt cương vực dương Giang mở rộng đến 16 cương vực trở thành đệ nhất bá chủ Đông Ngoại Châu. Trong lúc nhất thời, Đông Ngoại Châu dương Giang, lòng người trong các đại cương vực đều bàn hoàng. Tốc độ mở rộng của Đại Trăng quá nhanh. Lần này bọn họ không đánh đã nắm giữ thêm 7 đại cương vực nữa. Trong lúc nhất thời, Các cương vực nhanh chóng phái sứ giả đi tới thiên đình đại trăng. Trên danh nghĩa là chúc mừng Diêm Xuyên đón dâu. Nhưng lại lén lúc tìm hiểu ý đồ Diêm Xuyên. Xem hắn có thể xuất binh khắp nơi hay không. Đương nhiên, lúc này Diêm Xuyên cũng không tâm tư mở rộng. Đột nhiên tăng thêm bảy đại cương vực. Nhân tài vừa dự trữ được trong cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Trong chết mắt đã không còn một người. 16 cương vực dương gian, 14 cương vực cõi âm. Thiên đình đại trăng cường thịnh khiến càng ngày càng nhiều cường giả tán thưởng. Càng ngày càng nhiều anh tài trong thiên hạ nhanh chóng thu hút đến đại trăng. Cõi âm, nội bắt châu. Hoàng trở lại sân nhà của mình. Trước một tòa đại điện, có 12 nam nữ tử lương mang đao đang đứng. Mỗi người đều lộ rõ kiêu ngạo trùng thiên Lại cực kỳ cung kính đối với hoàng Sư Tôn Lần này Sư Tôn gọi chúng ta trở về không biết vì chuyện gì Một nữ đệ tử tiến lên phía trước nói Ta muốn lập đạo trường bất tử Các ngươi triệu tập đệ tử của mình Chuẩn bị chinh chiến nội Bắc Châu Thuận ta thì sống Nghiệt ta thì chết Hoàng trầm giọng nói Đạo trường bất tử Ánh mắt 12 người đệ tử sáng ngời Lần đầy tiên bọn họ nhìn thấy giả tâm trên người của sư tôn mình Vâng, sư tôn 12 đệ tử hương phấn nói Vô cực trong hư vô có 4 thế giới Thế giới thứ nhất Đại ác, đại thiện, đại thiên Đại thế giới Một tòa thành cực lớn bay trên không, khí vận vô số chủ điện tại trung tâm trường sinh điện. Bên trong trường sinh điện, một đế vương ngồi ở bên trên lông ị. Rất nhiều quan viên đứng hai thành hàng. Một quan viên ra khỏi hàng. Khởi bẩm thiên đế, thiên ngoại thiên truyền tin tức đến. Quan viên kia cung kính nói. Ồ! Đế vương trầm giọng nói. Thiên ngoại thiên truyền tin tức đến trong vô cực có bốn thế giới, đại ác, đại thiện, đại thiên là yếu nhất. Bốn thế giới đang tiến gần tới nhau, lấy thế giới yếu nhất làm chủ nhanh chống bị thu hút rời đi. Quang viên kia cung kính nói. Thế giới yếu nhất. Không trước khi bác hoàng chết đã nói ra tất cả, được kêu là thế giới thứ nhất. Đế vương trầm giọng nói. Vâng, thiên đế, bốn giới đang dựa sát vào nhau. Bốn giới sắp hợp nhất. Quang viên kia ngưng trọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 113 anh hùng trở về. Đờ! Ê vương ngật đầu một cái. Hắn ngồi ở bên trên lông ý, thoáng trầm mặt. Ngón tay nhẹ nhàng đánh vào tay vịnh Long ỉa. Bên trong trường sinh điện hoàn toàn tĩnh lặng. Qua một hồi lâu, đế vương kia mới hiếp sâu một hơi nói. Soạn chiếu chỉ. Truyền khắp thiên hạ đại thế giới. Lấy anh tài trong thiên hạ. Chọn tinh binh trong thiên hạ. Hội tụ với lăng tiêu thiên đình. Thời khắc bốn giới hợp nhất theo trẩm binh phạt thế giới thứ nhất. Vâng, quan viên kia lên tiếng trả lời. Vô cực trong hư vô. Ngoài trừ bốn quái vật khổng lồ, ngoài bốn thế giới còn có một nơi đặc biệt kêu thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, đó là một mảnh đại lục trôi nổi trong hư vô. Đại lục này có hình dạng như một người đang nằm. Giống như một thi thể cực lớn nổi trong hư vô. Đại lục thiên ngoại thiên cách bốn thế giới rất xa. Nhưng bên trên đại lục thiên ngoại thiên lại có bốn cánh cửa không gian hữu dị liên thông với bốn thế giới. Bốn giới có rất nhiều cường giả đều đi tới thiên ngoại thiên. Chém vết lẫn nhau. Ngăn cản người của thế giới đối phương xâm lược thế giới của mình. Những người này từ bỏ cuộc sống sung túc trong thế giới của mình, đến đây chịu chết đều được các giới tôn xương làm anh hùng. Nhưng bắt đầu từ mấy trăm ngàn năm trước cánh cửa không gian của thế giới thứ nhất lại bị chặt đứt. Thế giới thứ nhất lại bị gọi là thế giới yếu nhất. Lúc này cánh cửa không gian bị chặt đứt đồng thời cũng chặn đứng lối về của trăm người anh hùng với hình dạng khác nhau. Bởi vì không chiếm được thế giới của mình bổ sung, số lượng của những anh hùng này không ngừng giảm bớt. Bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người. Lúc này thiên ngoại thiên không có đại chiến. Một đám anh hùng đang ngồi cùng một chỗ. Một nam tử đầu châu uống rượu. Lão ngưu ngươi còn rượu sao? Ngươi lại còn có rượu sao? Nhanh, nhanh, cho ta một ít. Đã mấy vạn năm nay miệng của lão tử này đã nhạt tới mức không chịu nổi rồi Một anh hùng nhất thời tiến lên cướp hộ lô đựng rượu trong tay nam tử đầu trâu kia Không chỉ người anh hùng kia, những người khác cũng đỏ mắt lên Hôm qua ta tìm trong đống tạc vật mới tìm được nó Sau khi thành tiên, uống rượu càng ngày càng ngon Những loại rượu mạnh dự trữ khi còn ở trong phàm nhân trước đây đã bị ta lãng quên. Nếu như các vị thức trong này ta còn có rất nhiều. Ngày hôm nay đủ cho mọi người. Nam tử đầu trâu cười nói. Nói xong, hắn lại lấy ra từng hồ lô rượu một. Vẫn là lão ngư hào sản. Mọi người cười to lên. Cái này cũng gọi là nước rượu mạnh. Lão ngưu ngươi quá xa xỉ. Mọi người cười. Rượu được chia đều cho mọi người. Mọi người nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy bên ngoài thiên ngoại thiên, bốn hình cầu cực lớn đang tiến gần lại nhau. Lão ngưu khe khẽ thở dài. Đã lâu chưa về rồi. Đúng vậy. Năm đó chỉ cần lấy thân bổ trời, lấp kính không gian kẻ địch bên ngoài không có cách nào tiến vào, chúng ta cũng không có cách nào trở về. Năm đó thế giới của chúng ta bị nghiền nát, thiên đạo sụp đổ. Chỉ cần làm vậy cũng bởi vì bất đắc dĩ. Lão Ngưu, ngươi hối hận sao? Mọi người ngươi một lời, ta một lời nói. Ta đương nhiên không hối hận. Cho dù chết trận cũng không hối hận. Lão Ngưu kêu lên, Tốt! Rất nhiều lão huynh đệ đều đã đi, chỉ còn lại chúng ta. Không biết chúng ta còn có thể kiên trì đến khi nào. Tuy nhiên cũng không thể nói là có kiên trì được hay không. Lối vào thế giới của chúng ta đã bị chặt đứt rồi. Một anh hùng cười nói. Mọi người uống rượu mạnh cười rất thoải mái. Thời khắc mọi người ở đây trò chuyện với nhau. Phía sau mọi người đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Âm. Um. Tiếp theo phía sau bọn họ xuất hiện một lối vào không gian cực lớn. Nguyên khí thiên địa từ bên trong lối vào cuồng cuộn tràn ra. Cái gì vậy? Mọi người nhất thời đứng dậy. Cái lối vào này, đây là đường về nhà sao? Một anh hùng cả kinh kêu lên. Phá tan rồi. Hơn nửa thiên địa nguyên khí này đã hồi phục. Thiên đạo bù đáp. Một đám anh hùng nhất thời vui mừng nói. Nhưng trong chết mắt, sắc mặt mọi người lại lập tức trở nên khó coi. Lối vào lại mở, vậy kẻ địch cũng có thể tiến vào từ đây. Mọi người lo lắng nói. Ngay thời điểm một đám anh hùng lo lắng, bên trong cửa động truyền tới một âm thanh. Các vị anh hùng ở thiên ngoại thiên Mơ thanh vừa vang lên Vẽ mặt một đám anh hùng cứng lại Hoan nghênh về nhà Nhất thời trong mắt một đám anh hùng thoáng đỏ Ta là thiên số Không cần lo lắng Chỉ cần vẫn trụ giữ nơi này Sau khi các vị trở về Sẽ được che kín lại một lần nữa Trở về đi Thiên hạ cần các ngươi Mơ thanh của sao lại truyền đến. Một đám anh hùng nhìn nhau, sau đó đẹp không sông thẳng vào. Âm âm âm. Sau khi một đám anh hùng bước vào, lối vào trước kia lại biến mất không thấy nữa. Trăm người anh hùng đứng ở bên trên một ngọn núi Nhìn vô số thiên địa phía xa. Trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Các nơi một đám anh hùng đang đứng không xa, thánh nhân Tây Môn vừa vạn đi ngang qua. Hắn chật thấy trăm người bổn dương hiện ra có chút kinh ngạc. Ta đã trở về, ta đã trở về. “A! Trong nháy mắt trăm người gần như đồng thời rống to lên. Thời khắc bọn họ rống to, hư không xung quanh bị từng tiếng rống lớn trùng chức không ngừng chấn động. Đại địa nhanh chóng xuất hiện địa chấn. Hải vực xung quanh dâng lên những cơn sóng gió động trời. Thánh nhân Tây Môn đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao chinh ngạc nói. Sao có thể tổ tiên thập nhất trọng thiên? Thập nhị trọng thiên? Thậm chí Trăm người Từ đâu bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Tuy rằng Thánh Nhân Tây Môn không có cách nào nhìn thấu tu vi của những người này. Nhưng từ khí thế bọn họ phát ra. Hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Mặc dù mình phóng thiết khí tức Thánh Nhân. Cũng không sánh bằng bọn họ. 100 người này bỗng nhiên xuất hiện. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thánh Nhân Tây Môn nhìn thấy trăm người anh hùng kia. Trăm người anh hùng kia cũng nhìn thấy thánh nhân Tây Môn Ha ha ha ha, là thánh nhân Thiên đạo Bù đáp thánh nhân cũng vẫn còn Xem ra, thương thiên vẫn còn Một người anh hùng cười to nói Mọi người đồng thời nhìn về phía thánh nhân Tây Môn Lúc này thánh nhân Tây Môn cũng không thể giả vờ không nhìn thấy Kính chào các vị Tây môn mang theo một tia nghi ngờ nói Tiểu tử thương thế thương thiên lúc này đã tốt chưa? Một người anh hùng cười nói Thương thiên Tây môn kinh ngạc nói Chúng ta là những người chiến đấu ở thiên ngoại thiên Đã gần trăm vạn năm nay chúng ta không biết được tin tức về tình hình trong thiên hạ Ngươi hãy nói cho chúng ta nghe một chút đi Lại một người nữa nói, các vị là anh hùng ở thiên ngoại thiên, sắc mặt thánh nhân Tây Môn nhất thời trở nên nghiêm nghị. Không sai. Mọi người gật đầu nói, tiểu tử Tây Môn ra mắt các vị tiền bối. Thánh nhân Tây Môn nhất thời hạ thấp thái độ nói, U, V, K, W, W, M. Mọi người cười gật đầu một cái. Các vị thiên hạ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó, liên thần tiến vào, thiên đạo sụp đổ. Nói vậy hẳn các vị cũng biết. Sau đó cuối cùng thương thiên đã chết. Tây môn thánh nhân giải thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 114 gây họa nhiều hơn. Cờ. Hết rồi. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Đương nhiên, hiện tại lại còn sống. Tây môn thánh nhân nói. Nói rõ ràng một chút. Mọi người cao mày nói. Thánh nhân Tây môn biết gì nói nấy, đem tất cả mọi chuyện trong thiên hạ nhanh chóng kể rõ với một đám anh hùng. Nói xong, thần sắc một đám anh hùng lập tức trở nên phức tạp. Thương hải tan điền, cảnh còn người mất rồi. Một anh hùng khe khẽ thở dài. Nhưng chung quy càng ngày càng tốt hơn. Các vị trước tiên ta muốn về thăm nhà một chút rồi. Ta cũng vậy. Vậy chúng ta cáo biệt. Tương lai sẽ gặp lại. Mọi người cáo biệt nhau một hồi. Sau đó nhanh chóng bắn nhanh về bốn phương tám hướng chỉ lưu lại một mình thánh nhân Tây Môn. Lúc này tâm tình của hắn cơn u, uh, vinh, quy quy, cơn kỳ chấn động. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Hàm Dương Bên trong một gian đại điện từng cổ khí tức mãnh liệt tỏa ra. Diêm xuyên đứng ở cửa đại điện, nhìn điệp hậu bên trong điện còn có miêu miêu cách đó không xa. Ấm! Khắp nơi trên người điệp hậu chật nổ vang. Quanh thân đột nhiên phát ra hào quang 14 màu. Một khí tức mãnh liệt phát ra. Điệp hậu từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra, nàng chật phát hiện mình đã không còn ở chỗ ban đầu. Đây là chỗ nào? Điệp hậu kêu lên. Hàm dương! Diêm xuyên nói. Hàm dương! Đều đã đến chỗ đây Vậy phụ thân ta Trong mắt điệp hậu ưỡng đỏ nói Đã xuống hơn một năm Thiên số rút đi từ lâu Diêm xuyên giải thích: Ôi Thân hình điệp hậu bỗng nhiên mềm nhuộn Lộ vẻ bi thương ngồi xuống Nàng nhìn về phía miêu miêu Cách đó không xa Quanh thân miêu miêu Cũng nhanh chóng phát ra ánh sáng Màu giống như nàng 11 màu, 12 màu, 13 màu, 14 màu. Mãi cho đến lúc đạt tới 14 màu mới bỗng nhiên ngừng lại. Âm! Uhm. khí tức quanh thân Miêu Miêu phóng ra. Diêm xuyên nhanh chóng bước vào đại điện, đóng cửa đại điện lại. Lúc này mới khiến khí tức không phóng ra ngoài. Dần dần, mắt nhỏ của Miêu Miêu chớp chớp, mở ra. Meo. Miu Miu theo bản năng kêu một chút. Nhưng kêu một tiếng liền không kêu nữa, mà nhớ mày, uống éo đầu. Điệp hậu nhớ mày nhìn Miu Miu. Diêm xuyên cũng lo lắng nhìn Miu Miu. Miu Miu ngay ngốc một hồi. Dường như trong đầu có thêm rất nhiều ký ức, nó đang cố gắng tiêu hóa. Qua một hồi lâu, Miu Miu mới phục hồi lại tinh thần. Ôi! Miu Miu bỗng nhiên thở dài. Miu Miu, ngươi không sao chứ? Diêm xuyên kêu lên. Miu Miu nhìn Diêm xuyên, lại nhìn Điệp Hậu trên nét mặt có một chút do dự. Ngươi đã hồi phục tất cả ký ức. Điệp Hậu hỏi. u Vinh, Quy Quy, Mơ, đều hồi phục. Nhưng ta vẫn là Miu Miu. Huyền Diệu kiếp trước đã chết. Miu Miu lắc đầu nói Huyền Diệu kiếp trước đã chết Ngươi đang trốn tránh Ngươi còn phong ống ta lâu như vậy Món nợ này sớm muộn cũng phải hoàn lại Điệp hậu nhất thời kêu lên Miu Miu thoáng nhảy một cách Nhảy đến vả va diêm xuyên cười nói Tính toán sao Đã muộn rồi Bây giờ ta cũng là tổ tiên thập tứ trọng thiên. Ngươi có thể gây khó dễ được ta sao? Ngươi! Điệp hậu tức giận nói. Húng hồ, ngươi hẳn phải biết. Năm đó phong ấn ngươi chính là muốn tốt cho ngươi. Tính tình ngươi quá liều lĩnh. Nếu không có ta hoặc là phụ thân chú ý, không biết đã sớm gây ra bao nhiêu tai họa rồi. Miu Miêu đắc ý nói. Ngươi còn nói ta sao? Ngươi gây họa còn nhiều hơn so với ta." Điệp Hậu nhất thời tức giận nói. "Dương Giang, Đông Ngoại Châu, Tuyệt Cung." Nhạc Nhi vẫn ở tại cung điện trước kia. Nàng vốn đang tu luyện, bỗng nhiên lông mày chợt nhíu lại. Nhạc Nhi chậm rãi đi ra khỏi đại điện Tuyệt Cung nhìn lên không trung. "Cung chủ, không?" Hoàng hậu có chuyện gì vậy? Một nữ hầu lập tức tiến lên. Có lẽ có chuyện lớn xảy ra. Ngươi truyền tin cho Diêm Xuyên, nói Đông Phương bất bại từ bỏ thánh vị, thánh nhân tử vi từ bỏ thánh vị. Nhạc nhi câu mày nói. Cái gì? Nữ hầu chinh ngạc nói. Băng thần, Đông Phương bất bại tử vi, đã có ba người từ bỏ thánh vị. Những địa vị thánh nhân vừa được từ bỏ sẽ nhanh chóng có người bổ khuyết Cụ thể là người nào ta cũng không hiểu biết Nhạc nhi cổ quái nói Vâng, nữ hầu lập tức sắp xếp đi truyền tin Nàng dùng mạng bài truyền tin Nên tin tức sẽ rất nhanh được truyền đến Hàm Dương Diêm xuyên đang ở bên cạnh miêu miêu và Điệp Hậu Hai tỷ muội đấu vỏ mồm, không ai nhường ai. Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi. Sau đó hắn lưu lại chiến trường lưu hai nữ tử kia. Bản thân mình lưu ra. Phía xa lạ bất vi vội vàng chạy tới. Diêm xuyên đạp không rời đi. Thánh Vương hoàng hậu truyền tin tức đến. Đông phương bất bại tử vi đã từ bỏ địa vị thánh nhân. Địa vị Thánh Nhân vừa từ bỏ, liền có người bù đắp rồi. Lạ Bất Vi lập tức nói, Ồ, ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thánh Vương tình huống có chút không đúng. Hơn một năm trước, văn thần từ bỏ địa vị Thánh Nhân. Bây giờ, Đông Phương bất bại tử vi cũng lần lượt từ bỏ. Điều này thật cổ quái. Lạ Bất Vi trầm giọng nói, Đúng là cổ quái Diêm Xuyên gật đầu một cái Ngay lúc Diêm Xuyên đang suy ngẫm Tại một nơi cách xa Nam Ngoại Châu Cửa Hoàng Thiên Điện tại khổng gia ầm ầm mở ra Khổng Hoàng Thiên bước ra khỏi Hoàng Thiên Điện Hắn đứng ở cửa điện nhìn lên không trung Một đám cao tầm khổng gia cung kính đứng ở một bên Khổng hoàng thiên trầm mặt một hồi trong mắt dần dần lóng ra một tia kiên định. Thế giới thứ nhất chúng sinh trong thiên hạ nghe đây. Khổng hoàng thiên mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng nói một tiếng, đột nhiên hình thành một tiếng gầm ửa dị. Tiếng gầm này ầm ầm trùng kích về khắp nơi trong thiên hạ. Trong lúc nhất thời, chính châu Dương Giang... Sáu châu cõi âm đều vang vọng giọng nói của khổng hoàng thiên. Hàm dương trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại, nhìn về phía nam. Miêu Miu và Điệp Hậu cũng không ầm ế nữa, nhanh chóng đi về phía trước, nhớ mày nhìn về phía nam. Bắc ngoại châu, thông thiên giáo chủ đi ra khỏi bếp du cung. Tây ngoại châu, phụ chiếu đi ra khỏi thái cực điện. Trung Thiên Châu, Sa Hoàng, Quyết, Yêu Thiên Thương đều đi ra khỏi Đại Điện. Vô số cường giả trong thiên hạ đồng thời nhìn về phía Nam. Giọng nói của khổng hoàng thiên truyền khắp thiên hạ. Mười năm sau ngày hôm nay ta sẽ nghịch thiên mà đi khiêu chiến với thiên số. Nếu thành sẽ đạt tới thập lục trọng thiên. Nếu bại thì thân lại tử vong. Trước cuộc chiến mười năm tới ta sẽ cố thủ tại Hoàng Thiên Điện, chỉ điểm cho cường giả khắp thiên hạ, lưu lại hương hỏa. Người nào muốn chiến đấu hãy nhanh chóng đến đây. Khổng Hoàng Thiên mở miệng nói. Âm! Um. Khổng Hoàng Thiên nói xong trong nháy mắt đã đốt cháy toàn thiên hạ. Chỉ điểm! Khổng Hoàng Thiên chỉ điểm! Sau 10 năm nữa, hắn muốn khiêu chiến thiên số. Bích du cung trong mắt thông thiên giáo chủ nhất thời cứng lại. Ngộ không thu thập một chút. Sau đó cùng ta đi tới Nam Ngoại Châu. Thông thiên giáo chủ nói. Cửa Thái cực niệm. Thái Bình. Vũ chiếu kêu lên. Mậu đế. Thái Bình công chúa nói. Lúc ta không có ở đây do con chủ chính. Vũ chiếu nói. Thần sắc Thái Bình công chúa thoáng động, vui vẻ nói Vâng, Trung Thiên Châu Sa Hoàng quyết yêu thiên thương nhìn nhau một cái Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow 11 chương 115 Tam Hùng Nương Nhờ Ca Hổng Hoàng Thiên chỉ to mồm phép lát thôi Hờ Hai vị Chúng ta cùng đi tới Nam Ngoại Châu, mượn cơ hội đó báo thủ đi. Sa Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, ánh mắt Sa Hoàng nhìn về phía hai người đầy kiên quyết. Được. Quyết và yêu thiên thương gật đầu một cái. Hàm Dương Thành. Diêm xuyên nghe được khổng hoàng thiên tuyên bố như vậy, sắc mặt thoáng trầm xuống. Trong mắt điệp hậu, Miu miu đầy vẻ lo lắng. Sắp tới rồi. Mặt miêu miêu lộ vẻ khổ sở nói. Phụ thân nhất định sẽ thắng. sắc mặt điệp hậu cũng rất khó coi nói. Diêm xuyên trầm mặt một hồi nói. Lạ bất vi truyền tin cho nhạc nhi bảo nàng từ bỏ địa vị thánh nhân. Ồ! Trong mắt lạ bất vi sáng ngời, nhanh chóng phản ứng lại. Vâng! Lạ bất vi mới vừa đi, bên ngoài Hàm Dương đột nhiên có ba đạo khí tức mạnh mẽ vọt tới. Âm, ba cổ khí tức xông thẳng tới Hàm Dương. Trận pháp Hàm Dương bỗng nhiên mở ra. Nhóm người diêm xuyên nhìn tới, thấy phía nam Hàm Dương, lúc này có ba cường giả đang đứng. Mỗi người đều phát ra khí thế lớn lao. Lạ bất vi mới vừa lui đi đã quay trở về. Rất nhiều thần tử Đại Trăng cũng nhanh chóng tới bên cạnh Diêm Xuyên. Ha ha ha ha, Hàm Dương Thành. Một người cầm đầu cười to nói. Một nam tử đầu trâu khí thế lớn lao đi theo phía sau hai cường giả yêu thú. Chỉ khí tức này đã khiến ánh mắt rất nhiều tướng sĩ Hàm Dương nhất thời ngân trọng. Khí tức tổ tiên thập nhất trọng thiên. Vương Tiễn Trầm Giọng nói. Không, người dẫn đầu kia là tổ tiên thập nhị trọng thiên. Bạc khởi trầm giọng nói. Người phương nào tới? Diêm xuyên trầm giọng kêu lên. Mêu ta biết. Miu Miu bỗng nhiên kêu lên. Ồ, Diêm xuyên nhìn về phía miêu Miu. Miu Miu lại hưng phấn bay đến trước mặt. Đại ngư quái trưa lão tam, hầu nhi tin các ngươi đã trở lại sao? Miu Miu bỗng nhiên hài lòng nói. Miu Miu vừa gọi, Diêm Xuyên liền hiểu rõ, đây là bạn không phải là kẻ địch. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Từ phút đứng cách đó không xa nhanh chóng thu hồi trận pháp. Bên ngoài, ba đại cường giả chật thấy Miu Miu. Vèo, ba người nhanh chóng bay tới. Bái kiến thương thiên. Ba người cười cung kính nói. Không nhận ra ta sao?" Điệp Hậu kêu lên. Trên mặt ba người nhất thời cứng đờ, có chút sợ hãi nhìn Điệp Hậu. "Kính chào nhị cô nương, tại sao các ngươi trở về được?" Miêu Miêu nhất thời hiếu kỳ nói. Thiên số mở ra cửa lớn. "Tất cả 100 người chúng ta đã trở lại." Người đầu trâu dẫn đầu nói. Trăm người" Tất cả. Đại ngư quái, ngươi nói vậy là có ý gì? Miu Miu kinh ngạc nói. Chỉ còn lại trăm người chúng ta thôi. Đại ngư quái dẫn đầu khổ sở nói. “Meo, những người khác. Miu miêu nhất thời trầm mặt lại. Đại ngư quái cay đắng gật đầu một cái. Những năm này các ngươi đã khổ cực rồi. Miu Miu khe khẽ thở dài nói Không, dù sao chúng ta vẫn còn sống Lần này trở về, những người khác có người trở về, có người trở thành thánh nhân, có người quyết định thoái ẩn một thời gian Mấy người chúng ta đến đây nương nhờ ngài, ngài xem Đại ngư quá dẫn theo một chút sùng kính nói Vậy thì không thể tốt hơn Một khi đã như vậy, các ngươi đều ở lại Đại Trăng đi. Miu miêu nhất thời kêu lên. Đại Trăng. Thần sắc ba người thoáng động, nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng bên cạnh. Vèo. Miu miêu nhảy lên vả va Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trước đây bọn họ đều là tiểu đệ của ta, bằng hữu tốt nhất của ta. Sau này bọn họ đến Đại Trăng kiếm cơm ăn. Ngư nhất định phải phong cho bọn họ chức quan lớn. Miu miêu nhất thời kêu lên. Nhìn Miu Miu, diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi, định nói gì Miu Miu lại nói trước. Đúng rồi. Đại ngư quái trưa lão tam, hầu nhi tinh bọn họ có thể sử dụng đến mấy mệnh cách kia. Miu miêu giật mình nói. Ồ, đều là thủy tổ huyết mạc. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Đúng vậy. Miu Miu gật đầu một cái. Diêm Xuyên nhìn ba người. Ba vị. Tuy rằng đây là lần đầu tiên ta gặp gỡ các vị. Đối với các vị không hiểu rõ cho lắm. Nhưng ta tin tưởng miêu Miu. Ba vị lượng thứ vào đại trăng làm quốc thú chiếp tôn. Ba vị thấy thế nào? Ba người nhìn Diêm Xuyên trong ánh mắt đều có một tia hiếu kìa. Ngươi là doanh ở đại thế giới. Đại ngư quái cao mày nói. Ồ! Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn về phía ba người. Thiên ngoại thiên ta nghe một người bạn đại thế giới nhắc qua về ngươi. Đại ngư quái trịnh trọng nói. Dương Giang, Đông Ngoại Châu, tại một hoang mạc trong cương vực chân lông. Ba người Diêm Xuyên, Miu Miu, Điệp Hậu đến đây, ầm, um, biển máu được triển khai. Điệp Hậu, lần này lại phải làm phiền các ngươi một lần nữa. Diêm Xuyên đứng ở bên trên biển máu nói, Thần thông này của ngươi cũng thật là khởi dị. Điệp Hậu cổ quái nói, “Meo, Diêm Xuyên, không phải ngươi là muốn tìm người thập tứ trọng thiên sao? Một mình ta là đủ rồi. Miu Miu kêu lên. Diêm Xuyên cười khổ nói. Một mình ngươi không được. Tại sao? Miu Miu cau mày nói. Bởi vì các ngươi tổ tiên thập tứ trọng thiên, chung quy có chút yếu. Diêm Xuyên không hề che giấu. Yếu, lông mày điệp hậu cau lại. Có thể các ngươi sẽ mất hứng. Nhưng ta vẫn muốn nói Tuy rằng các ngươi có tu vi thập tứ trọng thiên Nhưng về phương diện thực lực So với tự mình tu luyện có hơi yếu hơn một chút Tu vi thập tứ trọng thiên của các ngươi là nhờ có sao trợ giúp Diêm Xuyên giải thích Hai nữ tử nhớ mày cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái Chứng minh tốt nhất chính là không lâu trước đây khi bọn họ ở bên trong thập điện đại trận. Diêm xuyên đời thứ nhất. Làm mới là tổ tiên thập nhị trọng thiên. Nhưng có thể áp chế điệp hậu với tu vi thập tam trọng thiên. Tuy nhiên, có hai người các ngươi, đã gần đủ rồi. Ban đầu ta vô không muốn tìm các ngươi. Nhưng lần này không thể không thỉnh các ngươi hỗ trợ. Giúp ta trùng kích tu vi thập trọng thiên. Diêm Hậu trịnh trọng nói. “Meo Yên tâm! Miu Miu nhất thời lên tiếng trả lời. Quái thai! Điệp Hậu đảo con mắt nói. Điệp Hậu, Miu Miu bay lên trên không, nhìn một vùng biển máu minh mông phía dưới. Diêm Hậu, Chúng ta ra tay. Miu Miu kêu lên. Âm! Sau ba ngày, Diêm Xuyên, Miu Miu, Điệp Hậu lại trở lại Hàm Dương. Diêm Xuyên, ngươi đã đạt tới thập trọng thiên. Thực lực đã mạnh hơn. Lúc nào chúng ta mới đi Nam Ngoại Châu? Miu Miu hỏi. Điệp Hậu cũng nhìn Diêm Xuyên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Điệp Hậu cũng hiểu được tầm quan trọng khi có Diêm Xuyên đi cùng. Ít nhất hắn với Miu Miu và mình có thể cùng chung mối thù. Diêm Xuyên trầm mặt một hồi, đứng ở cửa triều thiên điện, mắt nhìn về phía nam. Miu Miu nhảy lên vả va Diêm Xuyên. Nhìn cái gì vậy? Miu Miu không hiểu nói. Lần này Nam Ngoại Châu chiến đấu một trận ta không dự định đi tới đó. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Cái gì? Tại sao? Miêu Miêu nhất thời kêu lên. Điệp hậu cũng kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Đại chiến như vậy, ngươi lại không đi sao? Diêm Xuyên lắc đầu khẳng định nói. Không đi, không chỉ ta không đi, các ngươi cũng đừng đi. Tại sao? Lông mày nhỏ của Miêu Miêu nhíu chặt lại. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi Wow 11 chương 116 Diêm Xuyên quyết định Hờ A ha ha Tại sao chúng ta không nên đi Lúc đó phụ thân ta và khổng hoàng thiên Chiến đấu một trận Việc này quan hệ tới sinh tử Của phụ thân ta Điệp hậu nhất thời kêu lên Cho nên Người mới cạn không thể đi Diêm Xuyên lắc đầu một cái Ngươi nói vậy là có ý gì? Khổng hoàng thiên chỉ điểm cho cường giả trong toàn thiên hạ, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ đơn giản là chỉ điểm thôi sao? Diêm xuyên nhìn về phía điệp hậu. Ta không rõ. So với nói chỉ điểm cho cường giả trong thiên hạ không bằng nói bồi dưỡng chiến khí cho mình. Khổng hoàng thiên muốn mượn chư hùng trong thiên hạ khiêu chiến. Nâng cao chiến ý cho chính mình Điều tiết chiến khí đến trạng thái đỉnh cao nhất Lấy trạng thái đỉnh cao nhất của mình để ngân chiến thiên số Diêm xuyên giải thức Sau đó thì sao Các ngươi đi tới Chỉ khiến khổng hoàng thiên dệt hoa trên gấm Khiến hắn kiếm mài càng sắc bén hơn Để đi đối chiến với thiên số Diêm xuyên trầm giọng nói Ta Hai nữ tử nhất thời biến sắc Chúng ta không đi chiến đấu Chỉ đi xem Điệp hậu nhất thời nói Ha ha Ngươi có thể tính toán hơn khổng hoàng thiên sao Ngươi không đi tìm hắn Thì không bị cuốn vào loạn chiến sao Diêm xuyên trầm giọng nói Ánh mắt điệp hậu nhất thời cứng lại Hơn nửa Ngày ấy xào đã chi thiên số chi vọng cho các ngươi, chính là muốn giải quyết xong một phần lo lắng. Nếu như các ngươi đi tới, xuất hiện ở trong chiến trường, xào làm sao toàn tâm toàn ý đối chiến với Khổng Hoàng Thiên? Diêm xuyên trầm giọng nói, "A!" Miêu Miêu nhất thời há to mồm. Điệp Hậu nhất thời cũng lộ vẻ thống khổ. Đại Trăng đã cho rất nhiều hán vệ đi tới Nam Ngoại Châu. Nếu có bất cứ tin tức gì, đều sẽ truyền đến trước tiên. Các ngươi vẫn nên ở lại Hàm Dương kiên nhẫn chờ đợi đi. Diêm xuyên an ủi. Nhưng, phụ thân ta thì làm sao bây giờ? Miu Miu lo lắng nói. Các ngươi đi tới cũng chỉ là chuyện vô nghĩa. Nếu như các ngươi bị một vài người có tâm lợi dụng càng khiến sao thêm lo lắng, vậy không bằng đường đi. Dựa theo cách nói của sao, mặc kệ kết quả ra sao, đây đều là mạng. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. Thần tình hai nữ tử giải vui một hồi. Qua một hồi lâu, Miêu Miu mới thở dài, mang theo một chút ưu án. Được rồi, ôi! Điệp hậu cũng thở dài Vậy, ngươi chuẩn bị làm gì? Miêu Miêu nhìn về phía Diêm Xuyên Ba người thuộc hạ của ngươi đã trở thành quốc thú chiếc tung của Đại Trăng Ta cũng giao thủy tổ mệnh cách cho bọn họ Mấy ngày trước ta với bọn họ đã trò chuyện một hồi Bốn thế giới đang nhanh chóng tụ lại Nhiều nhất là khoảng 200 năm nữa Bốn thế giới sẽ va chạm vào nhau." Diêm Xuyên Ngưng trọng nói. "200 năm." Hai người giật mình. "Đúng vậy, nhiều nhất là 200 năm. Đây là dựa theo tốc độ bây giờ. Nhưng khi bốn thế giới tới gần nhau, nhất định tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. 200 năm. Dài sao? Một lần bế quan là đến Cho nên, sao không kịp đợi nữa? Khổng hoàng thiên cũng không thể chờ được. Sao đã đưa tất cả anh hùng từ thiên ngoại thiên trở về? Khổng hoàng thiên nhân lúc tình hình nam ngoại châu còn chưa hoàn toàn nhất thống, liền chuẩn bị đối chiến với thiên số. Diêm xuyên nói, phải. Hai nữ ngưng trọng gật đầu một cái. Cho nên... Bước chân của Đại Trăng nhất định cũng phải nhanh. Ban đầu ta vốn chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Nhưng hiện tại không còn kịp nữa. Nhất định phải lập tức mở rộng ranh giới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hai nữ nhớ mày gật đầu, nhưng tâm tình vẫn rất thấp. Sau một tháng trong Đông Hải. Trương Nghi tự mình đến cung điện bạo tạc vương thú. Trương Nghi thay mặt thiên đế cảm ơn lần trước bảo tạc vương thú đã cứu viện. Trương Nghi cười nói. Bảo tạc vương thú cực lớn uống éo thân thể nói. Đây là do ta cùng Diêm xuyên hiệp nghị. Hẳn đã thu thập được tin tức rồi đúng không? Sắc mặt trương Nghi nghiêm nghị nói. Vâng, phong ấm thú nhất môn nhất dạng các kỹ tại hải nhãn cõi âm tương tự với các ngươi. Cho nên lúc đó chúng ta liền suy đoán, phong ấm các ngư chính là người của một thế lực. Một thời gian trước, chúng ta đã đi tới sào huyệt của bác ác lão ma lục soát một lần. Ồ! Ánh mắt bảo tạc phương thú sáng ngời. Chúng ta điều tra được bộ tộc đầu người mình rắn có hình dáng giống như nữ thần chỉ trần, có đúng không? Trương Nghi nói, Bạo tạc phương thú nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng là có giống nhau. Lúc đó khi ta bị phong ấm, xương lớn dày đặc mơ hồ nhìn thấy cự thú đầu người mình rắn. Nói đến đây, đầu mối là do miêu miêu đại trăng kể lại. Ồ, ngươi cũng biết cho dù miêu miêu là thương thiên huyền diệu ngày xưa. Ngày xưa huyền diệu cũng không chuẩn bị phong ấm bắt ác lão ma. Mà chuẩn bị giết chết bác ác lão ma. Nhưng bởi vì nữ thần chỉ trần cầu tình. Mới thay đổi thành trấn ác. Đồng thời giao do nữ thần chỉ trần trấn ác. Nữ thần chỉ trần cũng là người của sạc tộc. Chỉ có điều bộ tộc này đã mai danh ẩn tích trong thiên hạ từ lâu. Không ngờ được bọn họ lại sống ở thiên ma giới. Trương Nghi giải thức. Thiên ma giới. Bạo Tạc Vương Thú Nhứ Mày nói, Lần này ta đến đây thật ra là mang theo một thành ý khác của Thiên Đế, hy vọng có thể trao đổi với Ngài. Trương Nghi cười nói, Ồ, Thiên Đế hy vọng Ngài có thể kết minh cùng Đại Trăng. Trương Nghi trịnh trọng nói, Kết minh, bây giờ không phải đang kết minh sao? Hiện tại, điều này quá nông. Ngài biết chúng ta chỉ cung cấp tin tức tình báo cho Ngài. Ngươi cũng đã giúp đại trăng ta. Nói như thế, sinh tử nghe theo mệnh trời. Trương Nghi cười nói. Bạo tạc vương thú nhìn về phía Trương Nghi. Người của sạc tộc phong ấn các Ngài. Các Ngài sẽ không cho là hắn làm vậy vì muốn cho các Ngài có thể trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ. Trương Nghi cười nói, Mí mắt bảo tạc thú nhảy lên một hồi. Các ngài có đại địch, Đại Trăng ta cũng muốn chinh chiến thiên hạ. Chúng ta kết mình thành một đoàn thể, Khi đại địch của ngài đến, Đại Trăng sẽ giúp toàn lực giúp ngài. Còn các ngài, Vào thời điểm Đại Trăng mở rộng ranh giới bản thân lớn mạnh, Cũng hy vọng các ngài có thể giúp toàn lực giúp Đại Trăng. Trương Nghi trịnh trọng nói, Bạo tạc vương thú nhất thời trầm mặt một hồi. Ta biết điều này vi phạm ý nguyện ban đầu của Ngài. Nhưng thiên hạ dường như đã loạn cả lên. Anh hùng thiên ngoại thiên trở về. Khổng hoàng thiên chuẩn bị khiêu chiến với sao. Tất cả đều khiến chúng ta không có cách nào có tâm tình bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Từ đây quần hùng bắt đầu trèo lên đỉnh cao. Nếu không thể mau chóng tìm ra được con đường mới có ích, sớm muộn gì chúng ta cũng bị diệt vong trong dòng sông lịch sử. Trương Nghi lại khẳng định nói. Nửa năm sau, tại Hàm Dương Thành Thượng Thư Phòng của Diêm Xuyên. Thiên đế, Nam Ngoại Châu truyền tin tức đến. Thông Thiên giáo chủ đã đưa ra chiến thư, và ngày sau chính thức khiêu chiến khổng hoàng thiên. Lưu Cương đưa ra một phần tin tức nói. Thông Thiên Trong mắt Diêm Xuyên Nhất Thời cứng Lại Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện Wow 11 chương 117 Nữ Yêu Tinh Tắm Đờ Ôm Thời Rất nhiều cường giả trong thiên hạ đã chạy tới đó Sa hoàng, phụ chiếu đều có trong danh sát Lưu cương cung kính nói Dương Giang, Nam Ngoại Châu Thông thiên giáo chủ là người đầu tiên thỉnh chiến Nhất thời khiến cương vực hoàng thiên trở nên náo nhiệt Sau 3 ngày, thông thiên giáo chủ đối chiến với khổng hoàng thiên Tin tức vừa ra Vô số tu giả vì thế mà chờ mong Vì thế mà hưng phấn Có lẽ lúc này chỉ có hai nơn Gơn Ú Vinh Quy Quy Gò Gì Dơn U. Thế nào cũng cười không đứng lên được Thiên đình đại trăng Sử trưởng ngoại sự đông phương chính phái Còn có cả phó sử trưởng nhâm thử Hai người bị trói với nhau như bánh chưng, đứng dựng vào trong một gian đại điện. Ta đã nói, lần này gặp báo ướm, bảo ngươi không nên nhìn lén người khác tắm. Tại sao ngươi lại nhất quyết không chịu thay đổi? Hiện tại, ngay cả ta cũng cảm thấy buồn nôn. Vẽ mặt nhâm thử quở trách nói. Đông Phương chính phái lúng túng nói. Ta làm nào biết dơng. Dơn quy quy, u, ơ, cơn, hắn lại là nam. Lúc trước không phải ngươi cũng cảm thấy rất kiếp động sao? Trên mặt nhâm thử đen một vạt. Hiện tại chúng ta chạy cũng chạy không thoát còn không phải đã chơi xong rồi sao? Ngươi mau nhanh nghĩ biện pháp cầu viện với thiên đế đi. Ta làm sao rút tay ra được? Toàn thân Đông Phương chính phái bị trói sợ hãi không thể di chuyển được Uy đúng rồi Người kia là ai? Ngay cả ta có tu vi tổ tiên ở trên tay hắn cũng trốn không thoát Nhâm thử cổ quái nói Dường như là xa hoàng Đông Phương chính phái cổ quái nói Nhâm thử Làm sao bây giờ? Nhâm thử không ngừng lo lắng Diêm xuyên nói ta phúc duyên rất sâu, chưa chắc sẽ có việc gì. Lại nói nữa, cùng là nam nhân, chuyện này không tính là chuyện gì không bình thường. Trước tiên cứ ngủ đã. Tỉnh lại nói tiếp. Đông phương chính phải nói. Nói xong, đông phương chính phải nhắm mắt ngủ. Vào lúc này, ngươi còn ngủ được sao? Nhâm thử hoàn toàn không còn gì để nói. Tiếng ấy của Đông Phương chính phái đã vang lên như sấm. Ta phục ngươi. Nhâm thử hoàn toàn chịu phụt. Trong một gian đại điện khác, ba người sa hoàng quyết yêu thiên thương đang ngồi ở trong đó. Trên mặt sa hoàng tối đen một mảnh. Chuyện ngươi gặp phải ngày hôm nay, đúng là. Quyết cười một cách cổ quái nói. Người của thiên đình đại trăng. Đông phương chính phái, nhâm thử, hờ, ánh mắt xa hoàng lạnh lẽo. Giờ phút này, hẳn là bọn họ đã bị hù chết đi. Tuy nhiên, nói đến dù sao cũng là người Đại Trăng. Ngư dự định sự trí như thế nào? Yêu thiên thương cười nói trong ánh mắt lón lên một tia sáng kỳ dị. Đại Trăng, Đại Trăng thì thế nào? Ánh mắt Sa Hoàng đầy lạnh lẽo. Lúc này, một thuộc hạ đi vào đại điện. Không phải bảo ngươi đi quan sát hai tên khốn kiếp kia sao? Bọn họ chạy trốn sao? Sa Hoàng trầm giọng nói. Không, hai người kia đã ngủ rồi. Thuộc hạ kia nói. Sa Hoàng, Quyết, yêu thiên thương. Ngủ rồi sao? Trong tình cảnh đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết bọn họ còn có thể ngủ được Ba người nhất thời không còn gì để nói Ba người đi tới trong đại điện kia Quả nhiên Mặc dù đông phương chính phải bị trói Khó miệng còn lưu lại một vệt nước miếng Vẽ mặt cười dâm đảng đang nằm mơ Nhâm thử cũng không thể thua kém Miệng hắn mở thật to, rơi vào mộn tưởng. Vẽ mặt sa hoàng và quyết đầy cổ quái. Ha ha ha ha! Yêu thiên thương lại cười to lên. Ác cái gì? Nhâm thử chật giật mình tỉnh lại. Ngay lập tức hắn nhìn thấy ba thân ảnh đang đứng trước mặt. Sa hoàng, quyết, yêu hoàng. Ngày ấy đúng là hiểu lầm. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Nhâm thử lập tức giải thiết. Khà khà khà. Đông phương chính phái đang ngủ không biết bởi vì chuyện gì bỗng nhiên nở nụ cười giông đảng. Nhâm thử. Tên béo đáng chết mau tỉnh lại. Nhâm thử kêu to. Đông phương chính phái vẫn ngủ giống như lợn chết. Nhâm thử đỏ mặt lên. Hắn biết hiện tại chính là thời điểm quyết định vận mạng của mình vận. Hắn nhất định phải gọi Đông Phương chính phái tỉnh lại. Tên béo đáng chết có nữ yêu tinh tắm. Nhâm thử lại nhỏ giọng nói. Vù! Đông Phương chính phái đột nhiên ruông lên. Đâu? Chỗ nào? Trong nháy mắt Đông Phương chính phái đã tỉnh lại. Tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Trên mặt sa hoàng đã đen kịch một mảnh. Hóa ra hắn xem ngươi là nữ yêu tinh rồi. Quyết cười nói. Bọn chuột nhắc muốn chết. Sa hoàng trừng mắt một cái lạnh lùng nói. Sa hoàng. Đông phương chính phái nhất thờ nhìn thấy sa hoàng đột nhiên giật mình. Sa hoàng ta vô tội. Đó là nhâm thử nhìn lén ngươi. Ta vẫn khuyên hắn nhưng hắn không chịu nghe ta. Sa hoàng minh dám Đông phương chính phái nhất thời kêu khóc. Trên mặt nhâm thử tái xám. Ngươi còn có thể vô sĩ hơn nữa sao? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đông phương chính phái lại kêu lên. Sa hoàng nhìn hai người càng nhìn càng cảm thấy chán ghét. Sa hoàng không được nổi giận. Yêu thiên thương bỗng nhiên cười nói U, V, K, W, W, M Sa hoàng nghi hoặc nhìn về phía yêu thiên thương Hai người này cũng vô tâm Ta thấy hay là thôi đi Yêu thiên thương cười nói Người tốt Yêu hoàng ta quyết định sẽ lập đền thờ trường sinh cho ngươi tại nhà của ta Đa tạ Đông Phương chính phái nhất thời nói ra những lời buông nôn. Tiếp theo, Nhâm Thử cũng nhìn về phía Sa Hoàng. Thả bọn chúng ra sao? Tại sao? Sa Hoàng trầm giọng nói. Dù sao bọn họ cũng là người của Thiên Đình Đại Trăng. Yêu Thiên Thương lắc đầu nói. Là người của Thiên Đình Đại Trăng thì thế nào? Chúng ta phải sợ Thiên Đình Đại Trăng sao? Quyết cũng nghi hoặc nhìn về phía yêu thiên thương. Yêu thiên thương lắc đầu một cái. Ngươi không nhớ sao? Chúng ta vẫn nợ diêm xuyên một ân tình. U, V, K, W, M. Quyết khẽ nhớ mày, chợt nhớ tới điều gì? Ngày xưa cương vực trung uông, sa hoàng suốt thế có quần hùng tranh chấp. Là diêm xuyên bỏ chút sức lực giúp ngươi và ta, mới có thể khiến sa hoàng xuất thế. Phần nhân tình này đã thừa rồi. Hôm nay nếu như chỉ bởi vì một hiểu lầm, mà giết người của Đại Trăng hắn, sau này về tình về lý đều không nói được. Yêu thiên thương cười nói. Chỉ bọn họ sao? Sa hoàng trầm giọng nói. Quyết suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Hai người này có địa vị cực kỳ đặc biệt trong Đại Trăng, được xem là phúc tướng của Đại Trăng. Diêm xuyên chuyên phái hai người bọn họ đi lại trong thiên hạ tìm kiếm một vài người có huyết mạch đặc biệt. 12 địa chi thủy tổ huyết mạch. Ta nhớ ra rồi. Đúng vậy. Sa hoàng nhớ mày. Ngươi các ngươi làm sao biết được? Đông Phương chính phái kinh ngạc nói. Nhâm thử giật mình nhất thời nói. Ta biết rồi. Tên béo đáng chết là ngươi nói lỡ miệng. Ta! Ta lỡ miệng khi nào? Lần trước tại tử lâu kia, ngươi không nhớ sao? Ngươi uống nhiều quá. Cải lộn. Nói ngươi anh minh thần võ tới mức nào? Mới được Diêm Xuyên coi trọng Mới đi ra làm nhiệm vụ gian khổ này Ta khinh Lúc đó toàn là ngươi nói Nhâm thử nhất thời kêu lên Đông phương chính phái Yêu thiên thương khẽ mỉm cười nói Sa hoàng ta thấy hay là thôi đi Coi như giải quyết xong một phần nhân quả đi Sa hoàng nhìn hai người trong mắt có một tia không cam lòng Hờ! Sa Hoàng vung tay áo một cách, bước đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 118 Sự Khác Thường Của Yêu Thiên Thương. S. A. Hoàng vừa đi, quyết liền tỏ ra cổ quái nhìn hai người. Cuối cùng hắn vẫn ngật đầu nói. Đúng vậy! Phần ân tình này cần phải trả. Giao cho ta đi Yêu thiên thương trầm giọng nói Được Quyết ngực đầu một cái Quyết rời khỏi Chỉ còn lại một mình yêu thiên thương Kết Yêu thiên thương lấy tay đóng cửa lớn Ngươi Ngươi muốn làm gì Đông Phương chính phái kinh ngạc nói Yêu thiên thương vung tay Mở trói cho hai người Đồng thời mở phong ấn Trên người hai người ra Đa tạ yêu hoàng Nhâm thử nói Yêu thiên thương lại nhìn chầm chầm vào đông phương chính phái Vẫy tay một cái Vù Trong nháy mắt một khối ngọc bội trong tay áo đông phương chính phái bay đến trong tay yêu thiên thương Làm gì vậy? Đó là của ta Đông phương chính phái nhất thời cả kinh kêu lên Đây là trọng đồng thị địa chi bội đi Yêu thiên thương nhìn ngọc bội trong tay thần sắc thoáng ngưng trọng. Vậy thì thế nào? Đông Phương Chính Phái Cao Mày nói. Yêu thiên thương nhìn ngọc bội trong tay, nhất thời trong lòng bàn tay phát ra những luồng kim Quang Mỗi luồng kim Quang lại tạo thành một phong ấm xuất hiện ở mặt trên, trong nháy mắt. Ngọc bội giống như bị cuốn trong một chiếc hộp màu vàng kim, không nhìn thấy ngọc bội nữa. Ngươi! Nhâm thử kinh ngạc nói. Trọng đồng thị địa chi bội trả lại cho doãn hận thiên đi. Yêu thiên thương đưa ngọc bội ra. Vẽ mặt đông phương chính phái và nhâm thử đầy cổ quái nhìn yêu thiên thương, không biết hắn muốn làm gì. Hai việc. Lần này có các ngươi xem như nể mặt Diêm Xuyên Hy vọng các ngươi không cần có lần sau nữa Yêu thiên thương trầm giọng nói Thiên tài mới hy vọng có lần sau Đông Phương chính phái nhất thời bập bập miệng nói Thả các ngươi là đương nhiên Với ân tình của Diêm Xuyên ngày xưa Chỉ thả các ngươi còn chưa đủ Ta biết Diêm xuyên đang tìm Tán Thiên Đồng Quang. Chỗ của ta vừa vặn có một cái. Các người mang nó về cho hắn đi. Mau lên. Yêu Thiên Thương trầm giọng nói. Tán Thiên Đồng Quang. Ánh mắt đông phương chính phái, nhâm thử sáng ngời. Kết. Yêu Thiên Thương lấy ra một cái Tán Thiên Đồng Quang. Hai ngày sau, trong một cung điện bí mật tại Nam Ngoại Châu Dương Giang. Diêm Xuyên không tới Nam Ngoại Châu, không có nghĩa là Diêm Xuyên sẽ không phái người đến đây. Lúc này Doãn Hận Thiên đang gặp Đông Phương chính phái và nhâm thử. Doãn Hận Thiên cầm ngọc bội bị bí pháp phong cấm trong tay, nhíu chặt lông mày. Hai vị, những lời các ngươi nói là sự thật sao? Doãn hận thiên trịnh trọng nói Ta khinh Ngươi không tin ta sao Nếu là ta có một lời nói dối Sau này khiến tất cả những người ta nhìn lén đều là nam Đông phương chính phái lập tức phát lời thề nói Nhâm thử ở bên cạnh cũng gật đầu nói Đại ca đã phát lời thề độc như thế Thật sự chính là sự thật Doãn hận thiên gật đầu nói ta không phải nghi ngờ hai vị. Chỉ là chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Được rồi, đa tả hai vị. Không có gì. Ta cũng không ngờ được các ngươi sẽ tìm đến nhanh như vậy. Đông Phương chính phải nói. Các ngươi là người của Đại Trăng tất nhiên chúng ta nhận được tin tức liền lập tức nghĩ biện pháp cứu viện. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, các ngươi đã đi ra, còn có thêm cả tán thiên đồng quan. Ta sẽ để Kim Đại Vũ lập tức hộ tống trở lại. Hai vị tạm thời không có chuyện gì, có thể nghỉ ngơi một thời gian.